các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 898. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nghĩ đến đây, Dương Bách xuyên cười thầm trong lòng, nhưng bề ngoài lại giả vờ tái mét mặt mày. Trước cho rằng Dương Bách xuyên bị mình dọa sợ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Thành viên của gia tộc Dracula Đặc biệt là quỷ hút máu cấp bậc bá tước như cô ta tương đương với Tiên Thiên tầng 1 ở phương Đông, lại thêm tốc độ vượt trội, cho dù là Tiên Thiên tầng 2 cũng dễ dễ như trở bàn tay. Huống chi trong mắt cô ta, Dương Bách Xuyên vẫn chưa đạt đến Tiên Thiên chân chính, chỉ có sức mạnh lớn một chút mà thôi. Rút từ Pháp sang Trung Quốc, nhận nhiệm vụ ám sát Dương Bách Xuyên từ gia tộc, tất nhiên đã nắm rõ mọi thông tin về Dương Bách Xuyên. Cô ta bám theo Dương Bách Xuyên đến Thần Long Giá, rồi lại theo vào đạo tràng Vu Hàm. Sau khi tận mắt chứng kiến sức mạnh của Dương Bách Tuyên, cô ta lập tức báo cáo tình hình cho gia tộc, nhận được chỉ thị chiêu hàng Dương Bách Tuyên. Nhưng bây giờ xem ra Dương Bách Tuyên không đồng ý, vậy thì cô ta đành phải dùng đến vũ lực. Thật ra Rút phản đối bạo lực, cô ta là quỷ hút máu dịu dàng. Nhưng Dương Bách Tuyên quá khó chơi, cô ta chỉ có thể dùng bạo lực. Có một số người bị đánh đau mới chịu khuất phục, đây là kinh nghiệm của Rút trong hơn 200 năm cuộc đời. Đúng vậy, Nhìn vẻ ngoài thì rút chỉ 20 tuổi, nhưng thật ra cô ta đã hơn 200 tuổi. Thành viên của huyết tộc đều có dung nhan không già, đây là niềm kiêu ngạo của mỗi thành viên trong gia tộc Dracula. Rút chuẩn bị dạy dỗ Dương Bách Tuyên một trận, làm cho anh khuất phục. Cô ta biến mất tại chỗ, một giây sau đã xuất hiện bên cạnh Dương Bách Tuyên. Nhưng lúc này rút nhìn thấy Dương Bách Tuyên khẽ nhếch môi nở nụ cười, tức thì có dự cảm không lành. Biểu hiện này của đối phương quá bất thường. Nhất định là có chỗ nào đó không đúng, hoặc là Dương Bách xuyên có chiêu trò gì đó. Ngay sau đó rút đã biết Dương Bách xuyên thật sự có thủ đoạn phản kích. Lúc khóe miệng anh nhếch lên, lúc đột nhiên cảm thấy một luồng năng lượng khổng lồ ập vào đầu mình. Âm. A. Cô ta cảm thấy đầu mình như trúng một mũi tên, đau muốn nứt ra, đầu óc lập tức trống rỗng. Dương Bách xuyên cười hề hề. Quả nhiên linh thức đạt tới kinh nguyên thần tầng 3 có tác dụng với người cấp bậc tiên thiên. Lúc vết Đinh Dương ở đạo tràng Vu Hàm, anh đã thử nhưng kinh nguyên thần tầng 2 không thể đối phó với cấp bậc tiên thiên. Nhưng bây giờ kinh nguyên thần lên tầng 3, anh có thể xử lý quỷ hút máu lúc một cách dễ dàng, không tốn bao nhiêu sức lực. Sau khi dùng linh thức tấn công rút, Dương Bách xuyên thấy cô ta gào thét thảm thiết, ánh mắt vô hồn. Nhưng anh cũng cảm thấy mình không khống chế được nhiều. Anh Thần Lệnh vươn tay giật con dao trong tay đối phương rồi dí vào cổ cô ta. Lúc này, trong ánh mắt linh thức Dương Bách Suy nhìn thấy viên tinh hạt màu máu to bằng hạt đậu tương trong đầu rút đang phát ra ánh sáng đỏ như máu, ép linh thức của anh ra khỏi đầu cô ta. Trong cảm giác của anh, viên tinh thể màu máu trong đầu rút rất tà ác. Dương Bách Suy không dám cứng đối cứng, vội vàng rút linh thức ra ngoài. Dù sao anh cũng đã kề dao vào cổ cô ta, tương đương với chế ngự cô ta. Từ đầu đến cuối chỉ diễn ra trong thời gian 3 hơi thở, Dương Bách xuyên đoán rằng linh thức của mình chỉ có thể tấn công rút trong thời gian 3 hơi thở, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Tấn công bằng linh thức thì thời gian không đến 1 hơi thở. Hiện tại kinh nguyên thần mới thăng cấp, đạt tới 3 hơi thở đã là rất dài rồi. Sau khi linh thức của anh rút ra khỏi đầu rút, ánh mắt cô ta cũng khôi phục tỉnh táo. Đứng im. Cô mà động đậy thì tôi sẽ xử cô đó. Dương Bách xuyên đắc ý nói.